cô á c đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net nhanh Rất đã nhìn thấy một cùng ô lông cô cô Cô gái có diện mạo diễm lị, nóng bỏng đang ngồi ở trên giường、hai、hàng Những trong trong diện diễm hai lại lời mới hỏi tại có chốc câu chặt chứ có có c lệ trên này muốn Tĩnh này này mạo mày Tâm、Tính、làm sao có thể ở trong này? Vậy tại sao là ở ở ở phút thật thể thể Hà Vậy hà tâm t ĩ n h từng có vài lần gặp mặt nhưng không thể có gọi là quen biết càng đừng nói là có gia o tình trước kia đã gặp một lần đúng vậy Chó cũng Chân học cùng Cô chấm của Trình họa Hạ tính khóa anh. anh, thì nhất định phải đem nam nhân quen đồng trúng nam hoàn mỹ này vào tay của mình. đem biết với kia. với tay tâm ta vào Dư là là mầm mỹ tay đã sau khi cô ta bày ra thiên la địa phóng lại từ đầu xuất hiện một học mượn lâm gia gia này làm cho cô ta cùng trình dư chân sai mất duyên phận thù này vẫn đặt ở trong lòng cô ta cho nên trong lúc lâm gia gia cùng trình dư chân kết sao cô ta luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải làm cho bọn họ chia tay sau đó cô ta thực sự đã thành công chẳng qua kết cục không như tưởng tượng trình dư chân cũng không tiếp tục cô ta cô ta vẫn không có cơ hội trở thành nữ nhân cùng anh như cũ đã qua năm năm cô còn không hiểu được tình cảm của tôi đối với dư chân sao hà tâm t ĩ n h đưa tay vuốt tóc giơ tay nhấc chân đều là tràn ngập hương vị của nữ nhân nếu như cô muốn q u a y công lực h à o sắc của cô thì tôi quả thật là không theo kịp đó lâm ra da chỉ kém là k h ô n g chắp tay cùng cô ta nói tiếng b ộ i phục cho dù não của cô dung lượng rất nhỏ cũng không có nghĩa là mấy năm qua không có tiến bộ hơn nữa mỗi ngày đắm chìm trong những lời nói chưa cay của các nữ bạn đồng sự nên đầu của cô đã cập nhật được những tư liệu mới nhất cô con bé chết tiệt kia từ khi nào lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ hà tâm tính trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái đã nhảy xuống giường s ả i dày cao gót đi đến trước mặt của cô ưỡn bộ ngực to vĩ đại về phía trước rồi lập tức phân ra cao thấp trong lòng của lâm gia g i a biết rõ rằng cô ta làm như vậy mục đích là muốn làm cho cô tự ti rồi sau đó chạy trối chết bắt quá cô có gì phải tự ti chứ vì thế theo bản năng mà ưỡn ngực lên tốt xấu gì cô cũng có áo l ắ t mà thuật đ ộ t lên ai nói chỉ có ngực lép mới đẹp sao nhỏ mà cứng cáp mạnh mẽ mới là đẹp nhất có đúng hay không đã qua 5 năm năm Tại sao bề ngược o à Hà i tiến của cô một chút bộ cũng không có c không một tâm bộ tính vậy? ờ i cái loại nhẹ. phương nông thôn thật là đúng thật thích h Ở là địa p với ô Thôn cô thì phải nên ở địa phương, chim không mà. chim mới này thì trứng phải phương, nên đúng. Ngược ở địa đẻ lại hồ lễ tinh thì nên sống ở trên thành phố lớn để trang điểm xinh đẹp quên y chủ những nam nhân đã có vợ hoặc là bạn gái có đúng không thôn cô thì có cái gì là công tốt chứ ít n h â n cũng tự biết thân phận sẽ không c ư ớ p đoạt nam nhân của người đàn bà khác hai cô gái giống như mèo hoang hung hãn bảo vệ địa bàn mà rằng co lẫn nhau sẵn giọng ai cũng không chịu thoái bước mà nhượng bộ đương nhiên là năm năm trước đây lâm g i a g i a bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện cho nên lựa chọn rút lui ai biết đã tạo thành khúc m ắ t trong lòng càng ngày càng sâu nay trong lòng vẫn rối rắm như trước hồ ly tinh răng trắng này vẫn tồn tại như cũ nếu rút lui thì cô quả thật là đã quá ngốc nghếch rồi hà tâm tĩnh cười lạnh một tiếng Cái con n bé xấu hai ư cô Vì s o luôn thích vàng lên vàng mình như vậy chứ. Đã cùng thích sắt mặt chứ vậy v Đã ớ bạn tay r i chia trước t a Lại của ò n muốn danh nữ Không giận chính sinh đơn thuần Nhưng một khi đã bị chọc giận Cũng kiên định không chiếm dâm một mà hưu qua thuộc chọc Cho chọc chia c Phụ thể khi Thì thể hợp lại vậy. Hai loại Ai lại lấy là là là lý quy tay vậy tay dù sao da ra đã đã sẽ do vật trì bị bị vì cô chống vào thắt lưng cùng hà tâm tĩnh đối diện nhau đây không phải là k i ê u khích mà là vì bảo hộ sự tự tôn của nữ nhân cái gì tiếng nói của hà tâm tĩnh cao phút một quãng làm sao có thể chứ cô rõ ràng đã thăm hỏi thất kỹ t r ỉ n h dư chân vẫn độc thân như cũ mới quyết định tự mình xuống đài bắc thờ dịp anh đang nhậm chức ở nông thôn hư không tịch mịch mà muốn thờ dịp trống vắng tiến vào Hừm, <cười> cô không tin c ô không sao cả sổ sao tối cùng với anh ấy đ í n h hôn vào ba tháng sau cô tốn nhiều tâm tư như vậy thực sự vẫn là chưa dùng tới một lần nha lô mũi của lâm g i a g i a phun khói mà cất lời hà tâm t ĩ n h tức giận cả người phát run muốn mở miệng mắng chửi người đúng lúc này thì cửa phòng y tế bất chợt được mở ra đã cắt ngang cuộc cái vã của các cô t r ỉ n h dư chân cầm ấm canh đi vào thấy k h ó e miệng của hà tâm t ĩ n h thì đầu tiên là s ừ n g sốt rồi sau đó ngoái đầu nhìn lại thấy lâm g i a g i a k h ó e miệng không khỏi cong lên anh còn tưởng rằng hai nữ sinh đang cãi nhau lại không hờ nghĩ tới là các cô này anh nói đi anh tự nói với cô ta xem có phải ba thằng nữa em và anh sẽ cùng đính hôn hay không hả lâm ra ra đánh đ ò à n vù đầu chạy đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ